Cô dâu mẹo danh, tác giả Kenny, người đọc Ellie. Chuyện được phát trên thế giớiaudio.org Trường 30 Phi Khanh, em làm sao vậy? Là anh. Anh lấy nhẹ bờ vai tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Vĩnh Cường Tại sao? Tại sao mỗi lần tôi đau khổ nhất? thì người đầu tiên đến bên tôi đều là anh mà không phải là hắn. Tôi thật sự đã sụp đổ. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát. Đưa em đi khỏi đây Vĩnh Cường. Em xin anh. Cho anh biết xảy ra chuyện gì đã. Việt Hùng, Thiên Vân. Tôi cố nói trong tiếng nất nghẹt. Em muốn quên tất cả, xin anh. Phi Khanh, em... Anh có vẻ như ngập ngừng. Tôi đúng là xấu mà. Đã không yêu anh, tại sao lại? Có lẽ không nên làm cho anh khó sự. Có lẽ em không nên phiền anh, xin lỗi. Tôi nói đoạn, quay đi, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy tôi. Anh đã nói dù có xảy ra chuyện gì thì em phải nhớ là anh luôn ở phía sau em mà. Xếp đồ bỏ vào vali, tôi viết một bức thư gửi cho ba, mẹ và bà. Gửi ba và ba mẹ kính mến. Thời gian qua, tuy sống cùng với gia đình mình không lâu, nhưng con cảm nhận được rằng mọi người rất yêu mến con. Con cũng rất yêu gia đình mình. Cũng rất muốn sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta. Nhưng con thật lòng xin lỗi, con không thể nào. Hay nói đúng hơn là con không có được may mắn đó. Phốn dĩ nghe từ đầu đã là không phải. Con... Có lẽ mọi người sẽ trách con, ghét con nhiều lắm khi biết được rằng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc giữa con và Việt Hùng chỉ là một màn kịch. Để che mắt mọi người Ngay từ đầu Đó đã là một sự lừa dối Con cũng không phải là người Mà ba mẹ đã chọn làm dâu Con xin lỗi Và cũng chỉ biết xin lỗi Vì đã lừa gạt mọi người Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe Con luôn yêu mọi người Kính Thư Hạ Phi Khan Tôi kéo Valley đi Sau khi nhìn lại nơi này một lần nữa Nơi mà tôi và hắn đã ở cùng nhau hơn tháng nay Tôi cố nhớ những kỷ niệm nơi này Một lần cuối Dù với tôi, đó chỉ là những chữ ngày đầy nước mắt Rời khỏi đây, tất cả sẽ chấm dứt Để anh Vĩnh Cường đỡ lấy cái vali từ tay tôi, kéo đi Lặng lẽ, gió chiều là lạnh Tôi khẽ bước từng bước thật chậm, theo sau anh Việt Hùng Giọng anh thoảng thốt Làm tôi bỗng trùng bước Ngận đầu Hánh đứng đó Ánh mắt lạnh lùng Dừng nơi kế vali của tôi Cô định bỏ đi Thì đã sao Tôi cố tỏ thái độ lạnh lùng với hắn 3 tháng Hắn chỉ nói ngắn gọn vậy Nhưng tôi hiểu hắn muốn nói gì Bây giờ còn gì nữa chứ 3 tháng hay 3 năm, thì liệu có thay đổi được gì không? Đơn ly hồn tôi để trên bàn, tôi đã ký, chúc anh hạnh phúc. Lút qua hắn, tôi cố bước thật nhanh, để nghe tim mình như ai cách. Anh đã lấy xe đi một đoạn xe, mà tôi bất giác còn quay đầu lại. Một khoảng không vắng lặng, ánh nắng chiều nhạt nhòa dần. Mấy ngày sau, Em uống đi. Đưa cho tôi ly sữa nóng, anh ngồi xuống cạnh tôi. Em có cần suy nghĩ lại quyết định của mình không? Vĩnh Cường, kém ơn anh. cảm ơn anh và tất cả. Em không có gì để suy nghĩ nữa. Em sẽ đi cùng anh. Bây giờ em không yêu anh. Em biết như thế là bất công với anh. Nhưng em sẽ cố gắng để yêu anh. Vì tất cả những gì anh đã làm cho em anh nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi sẽ cùng anh sanh nhật nơi xứ sở của tình yêu. Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ có tôi và anh.